Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 662 khách khanh trưởng lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chỉ riêng Thanh Thế đã biết không thể xem thường. Huyền âm rủ nữ lúc. Này đã hiện một tia sát khí, không tiếc hao tổn máu huyết thi triển. Một bí thuật cấm kỵ nào đó. Linh xà hóa sổng, ô xà hai đầu trong ma vụ đột nhiên to lên, xuất hiện. "Xin chào, một con áp sao dữ tận xuất hiện trong mắt mọi người." Cảm nhận uy áp khổng lồ trong mắt mỹ phụ áo đỏ hiện ra một tia sợ. "Hãi, nhưng à không thể lùi bước, cũng không chỗ để trốn, chỉ có thể cắn răng dồn hết pháp lực trong người vào pháp bảo." Mỹ Phù áo đỏ vươn ngón tay ngọc ra, từ từ điểm về phía trước, vẻ mặt nặng nề. Ấm Trương vốn to như một căn nhà lóe sáng, thể tích một lần nữa to lên, như một ngọn núi nhỏ lao về phía đối phương. Ác Sao ngẩng đầu lên giống to một tiếng, một đạo ánh sáng từ bên trong phun ra, vừa tiếp xúc với Ấm Trương đã đánh bay nó ra xa. Mỹ Phù áo đỏ mặt mày tái nhợt, A, không ngờ bí thuật của đối phương lại lợi hại như vậy, theo tình hình này cho dù là bản mệnh pháp bảo của mình cũng không thể ngăn cản, thậm chí còn có thể bị đối phương thừa dịp hủy diệt. Mỹ phu áo đỏ thầm hối hận chừng lão, sớm biết như vậy đã không trêu chọc lão diu bà này, nhưng bây giờ chỉ có thể nuốt quả đắng vào miệng. Liêu Mạn tay bắt pháp quyết, đang định thi triển mỹ thuật thần thông khác, đột nhiên một cỗ uyển lăng áp khổng lồ và cường đại tử trên đỉnh đầu truyền xuống. Lão tổ, mỹ phụ áo đỏ mừng thầm trong lòng, nhưng ngay lập tức trên mặt lại có chút kinh ngạc, không có thi khí, hơn nữa áp lực này còn hơn lão tổ một bậc. Sao lại như vậy? chẳng lẽ trên Lôi Âm Sơn lúc này còn có một lão quái vật nguyên anh kỳ? Khắc sao? Mỹ phù áo đỏ không khỏi run lên sợ hãi. Chẳng qua à, không có nhiều. Thời gian lo lắng. Bởi vì theo đạo uy áp đáng sợ đó, một đạo thanh quang lóe lên bắn tới. Trước mặt ả với tốc độ cực nhanh, hóa thành một bàn tay màu xanh khổng. Lộ nghênh đón con ác sao? không cần phải nói cũng biết đối phương đứng bên phía mình. Chẳng lẽ là bằng hữu của lão tổ? Trong đầu mỹ phụ áo đỏ xẹt qua một suy nghĩ thật nhanh. Có tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến giúp, à còn sợ gì nữa. Tự tin dậm chân, nhìn lão yêu bà huyền âm rượu nữ với vẻ châm biếm. Suy, một tiếng nổ xé gió truyền vào trong tai. Con ác sao không ngờ dậy Su mấy lần đã đánh tan bàn tay màu xanh khổng lồ. Ồ, Lâm Hiên đang lơ lửng trên không trung cách đó hơn 10 trượng thấy, thế không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Huyền âm vũ nữ không hổ là tông chủ một tông thần thông hơn xa đám tu sĩ bình thường, xem ra muốn thu thập ảo sắc tốn một chút thời gian. Lâm Hiên vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào chữ vật đại, một đạo thanh quang tử bên trong bay ra, là một cây sáo ngọc xanh biếc. Thú hồn chi bảo này đắc lâu mình không sử dụng đến. Lâm Hiên không khỏi nghĩ đến Phi Vân Lạc Tuyết kiếm đắc. Bị hủy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia buồn bã. Sau đó hắn rót pháp lực vào trong một con cừ mãng màu lục dài hơn. Mười trượng xuất hiện. Ma anh của Lâm Hiên đã đại thành thành viên tăng vọt. như vậy, khống. Chí pháp bảo này sẽ có uy lực khắc hẳn trước đây. Hai con quái vật ầm ầm va vào nhau. Chẳng qua chỉ sau mấy giây ngắn, Ngụy Áp sao đã bị đánh tan. Huyền Âm rụt nữ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sử dụng bí thuật sẽ tổn thương nguyên khí, chứ đừng nói bây giờ lại bị. Huỵ, à, tự nhiên bị càn trả mà thương nặng. Nhân lúc à bệnh lấy mạng à. Lâm Khiên sẽ không lưu tình. Một lần nữa chỉ tay, cự mạng đánh về phía Huyền Âm Dụ Nữ. Tiễn bối tha mạng. Trên mặt Huyền Âm Dụ Nữ hiện ra một tia tuyệt vọng, vươn tay ra vỗ vỗ. Lên người mấy đạo phù triện màu sắc khác nhau bị à liễu mạng lấy ra. Ánh sáng lóe lên, một vòng bảo hộ đủ màu sắc hiện ra trước mặt. Ồ, linh phù tăng phúc Lâm Hiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì loại linh phù này, này đúng theo tên của nó, đó là phù triển được luyện trí cùng lúc, thuộc tính khác nhau, nhưng lúc sử dụng lại có hiệu quả tăng uy lực lên gấp nhiều lần. Đó là một vật rất quý giá, thậm chí còn có thể dùng từ cốt tiền không. Có hàng để hình dung Bình thường lúc đánh nhau sẽ không dùng đến, chỉ đến lúc cần giữ mạng. Sống mới có thể lấy ra. Trong mắt Lâm Hiên hiện ra một tia châm biếm, dù dã ý xu như thế nào cũng là vô ích. Tu sĩ giết đan kỳ đối với hắn bây giờ mà nói, thật sự không đáng gì. Bút tay lại vài đạo kiếm quang màu xanh xuất hiện, tạo thành một đường chém mạnh vào vòng bảo hộ phối hợp với san nhanh của tự mãn. Vòng bảo hộ bắt đầu sụt đổ trong ánh mắt tuyệt vọng của Huyền Âm Dược. Nữ tông chủ tu sĩ Vân Dược tông buồn vui lẫn lộn, nhưng hầu hết là sợ hãi. Huyền Âm tưởng nữ là tông chủ của tông phái, đương nhiên cũng là cao thủ lợi hại. Nhất trong bọn chúng, mặc dù là như vậy, Huyền Âm Dược nữ không có chút sức chống cự với Thiếu niên có khôn mặt bình thường này. Lão quái vật nguyên anh kỳ. Quả nhiên không phải loại người bọn họ có thể chống lại. Tôn chủ đang mất mạng. Bọn chúng không còn chút ý chí chiến đấu. Lập. Tức bò chạy tán loạn. Lúc này không cần nhiều lời. Tu sĩ chứa ra tự nhiên sẽ theo lâm hiên. Đuổi giết đối phương. Nhưng tu sĩ ghét đan kỳ dù sao cũng khác. Cuối cùng vẫn có hơn hai mươi. nên may mắn chạy thoát. Lâm Hiên không hề cảm thấy tiếc nuối. Con người quan trọng là phải biết độ. Thực lực Vân Du tông không kém, đâu có thể nào một trận chiến đắc tiêu diệt được chúng. Nhưng sau trận đánh này, tông phái này nhất định sẽ không thể gượng dậy nổi. Điều này có rất nhiều chỗ tốt cho sự phát triển sau này của chữ gia. Đương nhiên đó là chuyện về sau, bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy. Đại chiến kết thúc, các trưởng lão chư gia cũng có bảy tám tên xui xẻo, mà chết còn lại đều lộ ra vẻ may mắn, vui mừng. Nếu Lâm Hiên đến muộn một nén hương, kết quả không cần phải nói. Lúc này bọn họ đều lộ ra vẻ cung kính, đứng một bên. Không biết tiền bối xưng hô là gì, ơn giúp đỡ chư gia ta vô cùng cảm kích mỹ phù áo đỏ yêu kiều khom người, cười cười dịu dàng mở miệng. Nói trên mặt đầy vẻ cung kính, "Các ngươi không cần lo lắng, Lâm Mỗ là bằng hữu lão tổ chứ xa các." Người Lâm Hiên thản nhiên nói, vẻ mặt không chút cảm tình, vui giận không lộ ra. Ồ, không ít người thầm thở dài một hơi. Mặc dù trong lòng bọn họ đã đoán được một chút Nhưng nghe đối phương chính miệng thừa nhận mới yên, tâm đồng thời rất vui mừng, lão tổ về đã làm thực lực chư gia tăng mạnh. Hôm nay còn có một lão quái vật Nguyên Anh kỳ giúp đỡ, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Nếu như có thể nhân cơ hội mượn sức đối phương để đối phương làm khách khanh trưởng lão chư gia. Mỹ Phù áo đỏ suy nghĩ rất nhanh, nghĩ đến việc này Đương nhiên mình. Mở miệng nói sẽ không thích hợp. Chuyện liên quan đến lão quái vật Nguyên Anh kỳ này còn phải xin chỉ thì của lão tổ. Vừa suy nghĩ trong đầu, vừa tự nghĩ xem nên lấy lòng lão quái vật Nguyên Anh kỳ này như thế nào. Không cần biết đối phương có trở thành trưởng lão chứ ra hay không. Quan hệ gần với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ luôn tốt chứ không một chỗ xấu. Còn chưa biết nên mở miệng như thế nào, Lâm Hiên lại trầm giọng nói: Trước bây giờ các ngươi đến nơi khác hỗ trợ, tiêu diệt hoàn toàn những kẻ xâm nhập lôi âm sơn. Vâng, đám tu sĩ khom người hành lễ. Mọi người đều khâm phục và phục tùng. Đây là quyền lực. Trong lòng Lâm Hiên dâng lên một rung động. Từ sau khi ma anh của hắn hóa thành Hắn rất thuần lợi trong tu tiên giới, ai gặp cũng đều rất tôn kính mình. Đây là chỗ tốt mà thực lực mang đến. Chẳng qua cảm giác này không những không làm hắn mê man, ngược lại còn thành động lực khiến hắn muốn có thực lực càng mạnh hơn. Sau chuyện lần này, mình sẽ bắt đầu chuẩn bị ngưng kết nguyên anh." Lâm Hiên suy nghĩ thật nhanh trong đầu, hóa thành một đạo độn quang. Bay vụt về một chiến trường ác liệt khác. Mấy canh giờ sau trời đổ về Tây mà trận chiến kéo dài gần một ngày. Đã đến lúc cuối cùng. Chỉ còn vài nơi là đang chém giết. Đại chiến trôi qua, sát chết khắp nơi. Chẳng qua tám chín phần là đám. Người tu tiên từ bên ngoài xâm nhập vào. Chứ ra hôm nay đáng lẽ gặp phải họ diệt môn. Chẳng qua lâm hiên ra. nhập lại khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Vân Dược tông tổn thất nặng nề, ngay cả tông chủ Huyền Âm Dược nữ cũng bị giết chết. Cao thủ kết đan khí còn lại không đến 1 phần 3, hầu hết đệ tử trúc cơ khí bị tiêu diệt. Về phần trưởng gia, bọn chúng cũng không tốt gì hơn. Bọn chúng gặp phải thi ma, tu vi mặc dù không bằng Lâm Hiên, chẳng qua thủ đoạn còn hung tàn ác độc hơn nhiều. Kết quả có thể đoán được, đám tán tu và gia tộc nhỏ, bọn chúng hầu hết đều nhận được chỗ tốt của Vân Dụ Tông. Thấy chữ gia sắp sụp đổ, muốn độc nước béo cò. Nhưng đâu, ngờ rằng chẳng kiếm được chỗ tốt nào, ngược lại còn đầu rơi máu chảy. Đối với loại người này, không cần nương tay. Nếu đã lựa chọn, vậy phải Trảm giá. Đương nhiên cũng không cần phải đuổi giết quá sát sao. Cuối cùng có gần nửa trốn thoát. Trận đấu kết thúc, hàng ngàn đệ tử chư gia bắt đầu tản ra, dọn dẹp. Chiến trường tìm kiếm bảo vật rơi trên mặt đất. Về phần các trưởng lão cao cấp lại tập trung ở trong Bạch Hổ đường. Sau chuyện lần này, uy danh của Thi Ma lão tổ đã tăng lên mức đỉnh. Điểm Dù là đệ tử mạch nào của chữ gia cũng đều rất kính phục hắn. Mà bên cạnh thi ma là một thiếu niên khuôn mặt bình thường, mặc áo màu xanh đơn giản, nhìn bề ngoài thấy mới khoảng 20 tuổi. Nhưng mọi người nhìn hắn đều lộ ra vẻ kính sợ, bởi đây cũng là một lão quái vật nguyên anh kỳ. Người không thể đánh giá qua bề ngoài, chẳng qua người này quá trẻ. Đương nhiên suy nghĩ này chỉ có thể nói thầm trong lòng, không ai dám để lộ ra ngoài mặt. Tham kiến lão tổ. Lần này nếu không có lão tổ ra tay, chứ ra ta nhất định sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chư vạn sơn cầm đầu đám tu sĩ quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Thôi thi ma khoát tay ngăn lại các ngươi cũng đến ra mắt Lâm đạo. Hử? Hắn là bằng hữu rất tốt của lão tổ ta. Cũng đã ra tay giúp đỡ chứ. Ra ta rất nhiều. Cảm tạ lâm tiền bối giúp đỡ. Không ít tu sĩ chứ ra cũng thấy lâm hiên thể hiện thần thông. Biết, hắn cũng là một cao thủ nguyên anh kỳ, vội vàng cung kính hành lễ. Nguy cơ lần này cũng vì nổi loạn của chứ ra ta. Các ngươi phải ghi nhớ bài học này. Vâng, lão tổ, chúng ta tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy nữa. Ừ, sau chuyện này, lão tổ ta muốn ra ngoài dạo chơi thi ma tự tử mở. Miệng nói, thấy mọi người đều lộ ra vẻ khẩn trương, hắn xua tay nói các ngươi, đừng lo lắng, cũng không cần khuyên ngăn ta. Ta mặc dù đi, nhưng Lâm Đinh Hạo đã đáp ứng lời mời của ta, trở thành khách khanh trường lão.